Quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi quyển sách Mục tiêu, quá trình cải tiến liên tục Chương 5 Đó là một điếu xì gà ngon Với những người sanh thuốc nó có thể hơi khô một chút Vì đã nằm trong túi áo vài tuần nay rồi Nhưng từ hút với vẻ khoan khoái Trong buổi họp quan trọng của Peach Còn tâm trí thì nhớ đến cuộc gặp gỡ với Jonah Còn gì kỳ cục hơn nữa chứ Peach đứng trước mặt chúng tôi Thay cầm một cái que dài bằng gỗ Gõ vào một cái đồ thị Làn gói thuốc bay chậm chậm giữa luồng ánh sáng của máy chiếu Ai đó đang tỏ vẻ nghiêm túc Tính toán trên một cái máy tính cầm tay Tất cả mọi người trừ tôi ra Đều chăm chú lắng nghe, ghi chép Hoặc thỉnh thoảng bình luận Những thông số không đổi Quan trọng để đạt được Những lợi thế khôi phục lợi nhận Những chỉ số về vận hành Chứng minh rõ ràng Tôi chẳng có ý niệm gì về những điều đang diễn ra Họ như đang nói bằng một thứ ngôn ngữ khác, không hẳn như tiếng nước ngoài, nhưng là một ngôn ngữ tôi đã từng biết và chỉ nhớ lại một cách mơ hồ. Những thuật ngữ dường như quen thuộc đối với tôi, Những lúc này tôi không hiểu chúng nghĩa là gì, đơn giản chúng chỉ là những từ được phát ra. Các anh chỉ như đang chơi với những chữ và các con số mà thôi. Khi còn ở sân bay O'Hare của Chicago, tôi đã cố gắng nghĩ về những điều mà Jonah nói. Không hiểu sao, ông ta đã gây cho tôi nhiều cảm giác lẫn lộn, ông ta đã chỉ ra một số điểm quan trọng. những lúc đó cứ như là có một người từ thế giới khác đang nói với tôi, tôi cố dụ sạch những ý nghĩ đó đi, tôi phải đi Houston và nói chuyện về robot. Đã đến lúc tôi phải lên máy bay. Còn bây giờ, tôi đang tự hỏi, liệu Jonah có gần với chân lý hơn tôi nghĩ lúc đầu không? Bởi vì khi liếc nhìn những khuôn mặt kia, tôi có linh cảm rằng không ai trong số chúng tôi ở đây có hiểu biết nhiều hơn một gã thầy Mo. Vì thứ buồn ngải mà chúng tôi đang thử nghiệm, bộ lạc đang chết dần, còn chúng tôi thì nhảy múa trong đám khói nghi lễ để đuổi tà ma đang ám mọi người. Mục tiêu thực sự là cái gì? Không có ai ở đây lại hỏi cái câu rất cơ bản ấy. Peach vẫn đang tụng kinh về các cơ hội giảm giá thành, các mục tiêu năng suất và đại loại như vậy. Hinton Smith thì hát bài thánh ca đối với mọi lời của Peach, không biết có ai thực sự hiểu chúng tôi đang làm gì không? đúng mười giờ pitch tuyên bố nghỉ giải lao mọi người đều đi vào toilet hoặc uống cà phê chỉ còn tôi ngồi lại trong phòng tôi đang làm cái chết tiệt gì ở đây không biết tôi tự hỏi không biết có ích gì cho mình hoặc bất cứ ai ở đây không khi cứ ngồi mãi thế này liệu cái cuộc họp này được thu xếp gần như cả ngày có làm cho nhà máy của tôi có khả năng cạnh tranh hơn không có giữ được công việc của tôi không hoặc có ai đó làm được việc gì có ích cho người khác hay không tôi không thể trả lời được thậm chí tôi không biết năng suất là cái gì liệu cuộc họp này có mang lại cái gì khác không hay chẳng tích sự gì với suy nghĩ như vậy tôi nhét giấy tờ vào trong cặp đóng lại sau đó tôi nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra ngoài tôi gặp may khi đi tới thang máy mà không có ai hỏi gì nhưng khi tôi đang đứng đợi thì hilton smith đi qua anh ta hỏi anh không bỏ chúng tôi đấy chứ anh trong giây lát tôi định cứ lời đi không trả lời nhưng tôi nghĩ lại smith có thể sẽ cố ý mắt pitch Tôi phải đi rồi, có một chuyện ở nhà máy đòi hỏi tôi phải có mặt. Hả, gì vậy, khẩn cấp hả? Ừ, anh có thể coi là như vậy. Cánh cửa thang máy mở ra, tôi bước vào. Smith nhìn tôi khó hiểu, cánh cửa thang máy đóng lại. Tôi chợt nghĩ có thể bị pitch sa thải khi tự ý bỏ cuộc họp của anh ta. Nhưng tâm trạng của tôi lúc đi vào gara để lấy xe, là xét cho cùng, mình đỡ phải mất 3 tháng lo âu khi đằng nào cái ngày phải đến cũng sẽ đến. Tôi không quay trở lại nhà máy ngay mà cứ chạy xe vòng vòng. Tôi cho xe vào một con đường và chạy cho đến khi thấy chán, rồi lại đi vào một con đường khác. Chừng hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi chẳng để ý mình đang ở đâu. Tôi muốn đi ra ngoài, tự do là một thứ vui vẻ cho đến khi nhàm chán. Khi tôi đang lái xe, tôi cố gắng để đầu óc không bị vương vấn về công việc. Thời tiết đang rất đẹp, mặt trời ló ra, ấm áp, bầu trời trong xanh quang đẳng. Dù cho mặt đất vẫn còn cái hỗn mang của đầu mùa xuân, mọi thứ vẫn còn úa vàng nhưng vẫn là tốt cho một ngày trốn học đi chơi. Tôi còn nhớ mình đã nhìn đồng hồ ngay khi về tới cổng nhà máy. Lúc đó đã quá một giờ chiều, tôi giảm ga, định quẹo vào cổng. Khi đó tôi không biết diễn tả như thế nào, có cái cảm giác không ổn. Tôi nhìn nhà máy, rồi tôi lại nhấn ga và đi tiếp. Tôi đang đói, tôi nghĩ có thể phải kiếm chút gì ăn. Nhưng tôi đoán được nguyên nhân chính, chỉ là tôi muốn ở yên một mình. Tôi cần phải suy nghĩ, nhưng nếu tôi quay về văn phòng bây giờ thì chẳng thể nghĩ được gì nữa đi chừng một dặm tôi thấy một quán pizza nhỏ vẫn đang mở cửa tôi liền dừng xe và đi vào tôi là người bảo thủ, tôi gọi một cái pizza vừa phải với nhiều format, mát rồi xúc xích nấm ớt xanh hạt tiêu dầu ô liu hành và một chút cá trong khi chờ đợi cành quầy thanh toán tôi không chịu được cám dỗ muốn nhâm nhi cái gì đó vì thế tôi bảo cái tay người xi xin chạy bàn mang cho tôi gói đậu phộng ít khoai tây rán và sau đó là vài chiếc bánh quy xoắn Nhưng có một vấn đề, bạn không thể rửa trôi đỏ phòng bằng nước soda được Bạn cần có bia, bạn hãy đoán xem tôi nhìn thấy gì trong ngăn lạnh Tất nhiên, tôi không thường xuyên uống bia vào ban ngày Nhưng mắt tôi nhìn những lon bia lạnh phủ tuyết Thôi, mặc kệ, tôi lấy ra những tờ giấy bạc 14 đô la, 62 cent Tôi rời khỏi cửa hàng ngay trước nhà máy, ở phía đối diện với xa lộ Có một con đường rải sói dẫn lên một sườn đồi thai thải Đó chính là con đường đi vào một ga xếp cách đây chừng nửa dặm. Có một sự thôi thúc khiến tôi chuyển hướng đột ngột, chiếc xe bước rời khỏi xa lộ một cách mạnh mẽ, chạy lên con đường sỏi. May mà nhanh tay nên tôi mới có thể giữ được cái bánh pizza không bị rơi xuống sàn xe. Chiếc xe cuốn bụi tung lên khi trở tới đỉnh đồi. Tôi đã đổ xe lại, cởi cúc áo sơ mi, tháo cà vạt, bỏ áo khoác và mở đồ ăn ra cách không xa phía dưới kia là nhà máy của tôi nó sừng sững trên một cánh đồng như một cái hộp thép khổng lồ màu xám không có cửa sổ bên trong nó tôi biết đang có chừng bốn trăm con người đang làm việc trong ca ngày những chiếc ô tô của họ đã đổ thành bãi tôi nhìn thấy một cái máy kéo đang lùi vào giữa hai cái khác đang đổ ở bên cạnh chỗ cầu dỡ hàng có những máy kéo chở vật tư đến và lại có những cái máy kéo khác chất đầy hàng đã được sản xuất ra Theo ngôn ngữ đơn giản nhất thì đó là cái đang xảy ra. Tôi có nhiệm vụ phải quản lý nó ở dưới kia. Tôi bật một lon bia và thưởng thức món pizza. Nhà máy trong nổi bật giữa không gian. Nó như đó đã ở rất lâu rồi và sẽ còn mãi ở đó. Tôi chợt nhận thấy rằng nhà máy này mới chỉ có 15 tuổi. Liệu nó có thể tồn tại chừng ấy năm nữa hay không? Thế mục tiêu là gì? Tôi có nghĩa vụ gì ở đây? Cái gì làm cho nhà máy hoạt động? Jonah nói rằng chỉ có một mục tiêu. Ôi tôi không thể hiểu được, hàng ngày chúng tôi làm rất nhiều việc và việc nào cũng quan trọng cả. Chỉ có ngày nghỉ thì mới chẳng làm gì. Khỉ thật, chúng đều có thể là mục tiêu lắm chứ. Ví dụ, một trong những việc mà nhà máy phải làm là mua nguyên liệu. Chúng tôi cần những nguyên liệu đó để sản xuất và chúng tôi phải làm ra sản phẩm với giá thành thấp nhất. Như vậy, việc mua với giá cả hợp lý là rất quan trọng. Cái bánh pizza, dù sao bây giờ, cũng đáng chú ý đấy chứ. Tôi chén đến miếng thứ hai thì có một giọng xa xăm trong đầu tôi cất tiếng hỏi. Đó có phải là mục tiêu không? Việc mua được hàng với giá hợp lý nhất có phải là lý do để nhà máy tồn tại không? Tôi cười nức lên gần như ngạc thở. Phải, đúng rồi. Vài thằng ngốc tích cực ở bộ phận mua hàng chắc phải coi công việc của mình quan trọng như thể là mục tiêu rồi. Họ thuê nhà kho để chứa bao nhiêu thứ vớ vẩn mà cứ nghĩ là những món hơi. Thử ngó vào mà xem, nào là đóng dây đồng đã để 32 tháng, hàng tấn thép tấm không rỉ đã ở trong kho 7 tháng, rồi các loại vật tư khác họ đã tiêu hàng triệu hàng triệu vào cái đóng hàng nằm rỉ ở đấy. Không, cái việc mua hàng một cách kinh tế dứt quá không phải là mục tiêu của nhà máy này và chắc chắn không phải là lý do để nhà máy tồn tại. Thế còn những việc khác chúng tôi đang làm, chúng tôi tuyển dụng nhân lực, hàng trăm người ở đây và hàng chục nghìn người ở cả Unico. Chúng tôi, những con người được coi là tài sản quan trọng nhất của Unico như máy tay phụ trách quan hệ công cộng, vẫn cứ ca lên như thế trong các báo cáo hàng năm. Thứ không có họ mà xem, đúng là công ty không thể vận hành được nếu thiếu những con người giỏi ở các chuyên môn và kỹ năng khác nhau. Cá nhân tôi vui mừng thấy công ty mang đến nhiều công ăn việc làm. Người ta cũng thừa nhận việc trả lương ổn định. Nhưng rốt cuộc, đã có bao nhiêu người bị chúng tôi sa thải cho đến nay rồi. Dù Unico có dành cho người lao động, quyền được tuyển dụng suốt đời như một số công ty của Nhật Bản đang làm. Tôi vẫn không cho rằng mục tiêu là công ăn việc làm. Tuy có nhiều người suy nghĩ và hành động như thế đó là mục tiêu, kiểu làm chính trị, nhưng nhà máy không phải được xây dựng với mục đích để trả lương và tạo cho con người có việc gì đó để làm. Thế mục đích ban đầu khi thành lập nhà máy là gì? Nó được xây dựng để sản xuất hàng hóa. Tại sao đó không phải là mục tiêu kia chứ? Rona đã nói là không phải, nhưng tôi không hiểu được tại sao lại không phải. Chúng tôi là một nhà máy chế tạo, như thế có nghĩa là chúng tôi phải sản xuất cái gì đó chứ. Còn có lý do gì để chúng tôi có mặt ở đây nữa? Tôi suy nghĩ về một vài thuật ngữ mới được nghe gần đây. Thế chất lượng thì sao? Có thể nó chính là mục tiêu chăng? Nếu anh không sản xuất được hàng có chất lượng, thì kết quả cuối cùng sẽ là một đống sai hỏng tốn kém. Anh phải đáp ứng các yêu cầu của khách bằng sản phẩm có chất lượng, hoặc là anh sẽ chẳng còn cơ hội kinh doanh nữa. Viniro đã học được bài học về chất lượng rồi. Nhưng chúng tôi cũng đã học xong bài học đó. Chúng tôi đã có một cố gắng lớn để cải thiện chất lượng. Tại sao tương lai của nhà máy lại không được đảm bảo kia chứ? Còn nếu chất lượng thực sự là mục tiêu, vậy thì tại sao một công ty như Rolls Royce lại gần đến bờ vực phá sản? Chất lượng từ bản thân nó không thể là mục tiêu. Nó rất quan trọng, nhưng nó không phải là mục tiêu. Tại sao? Bởi vì chi phí chăng? Nếu sản xuất với giá thành rẻ là điều quan trọng Thì hiệu quả có vẻ sẽ là câu trả lời Như vậy mục tiêu có thể sẽ là Cả hai chăng Chất lượng và hiệu quả Chúng có liên quan chặt chẽ với nhau Khi sai lỗi càng ít Thì sẽ càng ít phải sửa lại Như vậy sẽ làm giảm chi phí Vân vân Có thể đó chính là điều Jonah muốn nói Sản xuất một sản phẩm có chất lượng và hiệu quả Chắc chắn phải là mục tiêu Chắc chắn nghe loạt tai Chất lượng và hiệu quả Chúng là hai từ đẹp Tương tự như người ta nói Motorhood và American Way Tôi ngồi xuống và mở một lon bia nữa Món pizza để lại một dư vị ngon lành Tôi bỗng thấy hài lòng Nhưng có cái gì đó không ổn Cảm giác còn tệ hơn là bữa trưa không tiêu được Sản xuất những sản phẩm chất lượng một cách hiệu quả liệu có đảm bảo cho nhà máy duy trì hoạt động không Tôi cảm thấy áy nấy khi vừa nghĩ đến một vài trường hợp Nếu mục tiêu là sản xuất có hiệu quả một sản phẩm chất lượng, thì tại sao Volkswagen không còn sản xuất những chiếc Seaburgs nữa? Đó là một sản phẩm tốt được sản xuất với giá thành thấp. Hoặc thử nhìn lại, tại sao Dallas không tiếp tục sản xuất những chiếc máy bay DC-3 nữa? Tôi vẫn nghe DC-3 là một loại máy bay tốt. Tôi đánh cược rằng nếu họ vẫn tiếp tục sản xuất chúng, thì họ sẽ có hiệu quả hơn nhiều là làm loại máy bay DC-10. Vậy là sản xuất một sản phẩm có chất lượng tốt và có hiệu quả vẫn chưa đủ Mục tiêu phải là một cái gì đó khác Nhưng nó là cái gì? Lúc uống bia tôi nhận thấy Mình cứ chú ý tới cái bề mặt trơn nhẵn của cái lon nhôm trong tay Công nghệ sản xuất hàng loạt thực sự có ý nghĩa Hãy nghĩ xem Cái lon bia này cho đến tận một ngày gần đây Vẫn chỉ là một viên quặng trên mặt đất Sau đó với công nghệ và các công cụ Nó đã biến thành một thứ kim loại nhẹ Có thể gia công và có thể tái chế mãi Cái đó thực sự đáng ngạc nhiên Cơm đã, tôi đang nghĩ, chính là nó rồi, công nghệ. Chúng tôi phải chiếm vị trí hàng đầu về công nghệ. Đó là điều cốt yếu đối với công ty. Nếu chúng tôi không bắt kịp công nghệ, chúng tôi sẽ tiêu. Như vậy, nó chính là mục tiêu. Nhưng nghĩ kỹ một chút, là không phải như vậy. Nếu công nghệ là một mục tiêu đích thực của một cơ sở sản xuất, vậy thì tại sao những vị trí có trách nhiệm nhất lại không phải thuộc về R&D? Tại sao R&D luôn ở vị trí bên rìa của mọi sơ đồ tổ chức mà tôi từng thấy? Và giả sử chúng tôi có tất cả những máy móc hiện đại nhất đang sử dụng, liệu điều đó có cứu giúp được cho chúng tôi không? Không, không giúp được. Như vậy, công nghệ là quan trọng nhưng nó không thể là mục tiêu. Liệu mục tiêu có thể là một tổ hợp của các yếu tố hiệu quả, chất lượng và công nghệ chăng? Nhưng như vậy là tôi lại đang lặp lại kiểu nói là chúng tôi có rất nhiều mục tiêu quan trọng và như vậy điều đó chẳng nói lên cái gì ngoài trừ cái thực tế là nó không phù hợp với những điều mà Jonah bảo tôi. Tôi cảm thấy mình đang đi vào ngõ cục. Tôi nhìn đầm đầm xuống sườn đồi, phía trước cái hộp sắt khổng lồ của nhà máy kia có một cái hộp nhỏ hơn bằng kính và bê tông, đó chính là tòa nhà văn phòng. Văn phòng của tôi nằm ở góc bên trái phía trước. Ôi, tôi nhấc lon bia lên làm một tợp dài và khi ngựa đầu ra đằng sau, tôi nhìn thấy hai dãy nhà hẹp dài ở phía kia của nhà máy. Chúng là những nhà kho, trong đó chất đầy những phụ tùng dự trữ và hàng hóa không bán được. 20 triệu đô la trong kho thành phẩm, các sản phẩm chất lượng của công nghệ hiện đại nhất, tất cả được sản xuất một cách có hiệu quả, tất cả được bao gói trong hộp, tất cả được bạc bọc trong ni lông với các phiếu bảo hành và mùi nhà máy chính gốc và tất cả đang đợi có khách hàng đến mua. Như vậy đấy, Gineco rõ ràng là không cho nhà máy chạy chỉ để chất đầy kho, mục tiêu là bán hàng. Nhưng nếu mục tiêu là bán hàng, tại sao Jonah không chấp nhận coi thị phần là mục tiêu? Thị phần thậm chí còn quan trọng hơn là bán hàng về phương diện mục tiêu nếu anh có thị phần cao nhất anh sẽ bán được nhiều hàng nhất trong lĩnh vực của anh chiếm được thị trường anh sẽ làm được điều đó có đúng không nhưng có thể không tôi nhớ một câu nói cũ chúng ta đang lỗ nhưng với số lượng chúng ta sẽ mua lại một công ty đôi khi bán lỗ hoặc trên giá thành một chút như unico đã từng được biết đến như vậy chỉ để giải phóng tồn kho anh có thể có thị phần khá nhưng nếu anh không có được lợi nhuận thì ai sẽ làm ra tiền đây tiền ôi tất nhiên rồi tiền là thứ rất quan trọng Peach đang chuẩn bị đóng cửa nhà máy của chúng tôi chỉ vì nó đang tiêu phí quá nhiều tiền của công ty. Như vậy tôi phải tìm ra cách để làm giảm số tiền mà công ty đang mất đi. Gươm đá. Cứ cho rằng tôi đã làm được một việc nào đó thật xuất sắc, kiềm chế được lỗ và hòa vốn. Như thế có cứu được chúng tôi không? Về lâu về dài là không thể. Nhà máy không thể được xây dựng chỉ để làm ăn hòa vốn. Unicorn không kinh doanh, chỉ nhằm hòa vốn. Công ty sinh ra để mà kiếm tiền. Bây giờ tôi đã thấy... Mục tiêu của một cơ sở sản xuất phải là làm ra tiền Nếu không thì tại sao Barcelona Min Granby bắt đầu khởi nghiệp công ty của mình từ đầu năm 1881 và xâm nhập thị trường với cái lò than cải tiến Điều đó chẳng lẽ chỉ là vì sự say mê đối với các thiết bị ứng dụng chăng Điều đó có phải là hành động hào hiệp mang lại sự ấm cúng và tiện nghi cho hàng triệu người chăng Rõ ràng là không Ngày Bartia làm điều đó để kiếm bộn tiền Và ông ta đã thành công, bởi vì cái lọ ấy là một vật quý của thời đó. Rồi sau đó những nhà đầu tư đã trao thêm tiền cho ông ta để xin lời, còn Bart lại có thể kiếm được nhiều hơn nữa. Nhưng liệu kiếm tiền có phải là mục tiêu duy nhất, còn tất cả những thứ khác nữa mà tôi đã lo lắng là cái gì đây? Tôi với lấy cặp tài liệu, lôi ra một tập giấy màu vàng và lấy cây bút trong túi áo khoác ra. Sau đó tôi liệt kê tất cả những thứ mà người ta có thể cho là mục tiêu, mua hàng đúng giá, tuyển dụng nhân viên giỏi, công nghệ cao, sản xuất sản phẩm, sản xuất sản phẩm có chất lượng, bán sản phẩm chất lượng, chiếm lĩnh thị trường. Tôi thậm chí còn bổ sung thêm một số thứ như thông tin và làm hài lòng khách hàng. Tất cả những yếu tố đó đều quan trọng để thực hiện kinh doanh thành công. Tất cả những yếu tố đó có tác động gì? Chúng tạo điều kiện cho công ty làm ra tiền. Nhưng bản thân chúng không phải là mục tiêu, chúng chỉ là phương tiện để đạt được mục tiêu. Làm thế nào để tôi có thể tin chắc là như vậy? Tôi không biết, hoàn toàn không, nhưng chấp nhận kiếm tiền là mục tiêu của một cơ sở sản xuất, chỉ như là một giả định khả dĩ mà thôi. Bởi vì đơn giản là đối với một yếu tố nào đó trong cái danh mục kia sẽ chẳng đáng giá một xu nếu không làm ra tiền. Bởi vì, điều gì sẽ đến với công ty nếu không làm ra tiền? Nếu công ty không làm ra tiền bằng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bằng duy trì các hợp đồng, bằng bán các tài sản nào đó, hoặc bằng các cách nào khác thì công ty sẽ tiêu nó sẽ chấm dứt hoạt động tiền rõ ràng chính là mục tiêu không thể còn có cái gì khác có vai trò này dù sao đi nữa nó chỉ là một giả định mà tôi đưa ra nếu mục tiêu là làm ra tiền vậy thì một hành động dẫn đến việc kiếm được tiền sẽ thuộc về loại sinh lợi theo thuật ngữ mà jonah có thể đã sử dụng còn những hành động xa rời mục tiêu này là không sinh lợi trong vài năm vừa rồi nhà máy của chúng tôi đã không hướng tới mà lại rời xa mục tiêu Là lợi nhuận. Như vậy để cứu nhà máy tôi phải làm cho nó sinh lợi Tôi phải bắt nhà máy mang lại tiền bạc Cho Unico Đó là một tuyên bố đơn giản Nhưng chính xác về thực tế đang diễn ra Dù sao đó cũng là một cách đặt vấn đề hợp lý Qua kính trước xe Thế giới sáng sủa dài lành lẽo Các tia nắng mặt trời dường như gay gắt hơn Tôi nhìn quanh như vừa tỉnh cơn mê Mọi thứ vẫn quen thuộc Nhưng có vẻ như mới mẻ với tôi Tôi uống nốt ngụm bia cuối cùng Và chợt cảm thấy phải về thôi Các bạn vừa theo dõi xong chương năm, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón theo dõi chương sáu ở những file dưới đây cùng với kho sách -nói .com .vn.